Chiếc cổng bị rêu xanh bao phủ Nên tôi không thể đọc được dòng chữ khác trên đó Nhưng linh cảm cho tôi biết Rằng đây chính là làng ngải Là nơi mà tôi đang tìm kiếm Tôi bước chân qua chiếc cổng lạ Chợt tiếng chim quả vang lên Không phải là một con Mà rất nhiều con đồng loạt kêu lên cùng lúc Làm cho không khí thêm phần rụng rợt Tôi đã từng chứng kiến quả kêu ở trong bệnh viện Ở địa Trang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 Những ngôi nhà cũ kỹ hoang tàn Dẫn hiện ra trước mắt tôi Cùng với đó là mùi hôi thối Của xác động vật Đang trong thời kỳ phân hủy bốc lên nồng nặng Trên nền đất Có rất nhiều xác quả Và những con thu khác Chúng đã chết khá lâu Vì vậy mà nó tạo nên một tổ giòi bò lúc nhúc Trong cơ thể Đang bị thối dựa của những con vật xấu số Chứng kiến cảnh đám giòi bò Đang thay nhau đột quét Trên cơ thể động vật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 trời cũng đã tối, xung quanh nơi tôi đang đứng không có lấy một ánh đèn. Nay lại gặp phải trận mưa lớn mà tôi không thể ngờ đến. Tôi vội ngồi mình lại một góc hiên nhà, cả mắt sợ sệt nhìn ra bên ngoài. Vừa sợ vừa lạnh, tôi run rẩy như con mèo bị bệnh. Tôi nhớ bà mẹ, nhớ cả anh, tôi muốn khóc, nhưng rồi tự động viên mình phải thật kiên cường. Bài bị rơi nước mắt lúc này cũng chỉ là vô